Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Con trai đậu nữa Nhìn vẻ mặt ràng rỡ Đôi mắt ánh lên Sự tự hào của người đối diện Làng mình vỗ vài cười lớn Thưa cậu Ở đây tên đệm chữ tự nhiều lắm tự kiên tử kỳ tử vân Đếm đến mai không hết Nhưng mà không biết sao Vẫn thấy ấn tượng với cậu bé đó thật Chắc chắn gia đình đứa trẻ này Đã dạy nó cách sống từ khi còn rất nhỏ Tôi sau này có con cũng dạy con như thế. Lăng Bình kéo tay người bên cạnh cười hề hề. Đúng rồi, cậu kiếm đưa con được rồi đó. Có con làm mọi buồn bã, mệt mỏi tan biến hết. Chẳng còn thời gian đi để ý mấy chuyện tầm phào đâu. Lăng Bình huyết vai, làm bộ thân bình. Cậu thấy em gái tôi thế nào? Con bé xem ra rất ngưỡng mộ cậu. từ bắn giấy này như đẹp phải vui. vậy nào, vợ tôi còn đang mong tôi tới đón. Mà mấy người cứ toàn suy nghĩ vớ vẩn Cô ấy tốt tính vậy Thì cậu úp luôn đi Dù sao hai người cũng chẳng phải anh em ruột thịt Làm mình khẽ cúi đầu Tôi có người trong mộng rồi Nhưng mà rất tiếc người đó không có thích tôi Nghe tới đây tử văn kinh ngạc vội hỏi Đến lăng công tử mà cũng chịu thôi luôn à Ai bắt xưa cậu chiêu gái cho lắm vào Nên giờ mới bị nghiệp quạt tươi tạng Tôi cố gắng lên Trời sẽ không phụ công người tốt đâu Chiều mấy Sau khi ăn uống xong xuôi tử văn tạm biệt mọi người Rồi lên thường Tuy ai cũng buồn bà tiếc nuối Khuyên cậu ấy ở lại Nhưng tử văn kiên quyết không chịu Không có cách nào giữ cậu lại được Mẹ lăng minh chuẩn bị rất nhiều đồ ăn Và các vật dụng cần thiết Để cho cậu đi đường Bà cũng không quên càng dặn Còn nhớ phải cẩn thận Khi nào mỏi mệt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 Nên người nam nhân này cũng tạc lưới đánh liều bước theo. Cậu vừa đi được đoạn ngắn thì đã thấy em gái tử kiến đang ngồi vẹt giữa đường hai tay ôm chặt lấy ngón chân. Người này nhanh chóng lại gần. Cháu bé làm sao vậy? Sao máu lại ra nhiều thế này? Đôi bé nhìn tử văn khẽ reo lên. Ơ, bác nhớ hồi sáng chúng ta gặp nhau ngoài chợ không? Bác đi đâu đấy? Con bị dẫm và mảnh sành nên mới bị chảy máu. Bác thấy cây tía tô kia không? Bác không?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 Tử văn khẽ gật gù Thì ai dạy con cách cầm máu này hay vậy Cũng mẹ con buồn à Đứa bé vượt vàng đáp Mẹ con dạy, mẹ con giỏi lắm Cái gì cũng biết, bệnh nào cũng chữa được Nhưng mà là cái đây bỗng đứa bé chu mỏi buồn Giọng, mắt hơi hơn gật Cháu nói đi, sao tự dưng lại buồn thế Con, con, con không có cha Từ lúc lọt lòng đã không có cha Các bạn xung quanh con Cũng được cha dẫn đi chơi mua quà, bánh, chơi đồ hàng anh em con từ bé tới giờ chưa một lần được gọi tên cha tử bạn xúc động ôm đứa bé vỗ vẻ chồng nín đi đừng buồn Hai anh em cháu ngoan vậy là yếu thảo chắc cha cháu rất vui mãi cho cháu đâu rồi bé gái lắc đầu cha con đang đi làm việc lớn ở xa lắm mẹ bảo khi nào cha xong việc sẽ đi tìm chúng con vậy mà chúng con đợi mãi chẳng thấy cha đâu hết an nhiên Mẹ gọi bé ăn cơm kìa, em chơi gì ngoài này thế? Tử viên vừa chạy ra đã thấy người mà cậu gặp hồi sáng, cậu ấy vui mừng. Mời bác vào nhà cháu cho biết nha, mẹ cháu nấu ăn xong rồi. Tử văn mỉm cười xoa đầu thằng bé. Thôi, bác đi đây, hai đứa vào đi, không mẹ lại mong đấy. Thấy em gái bị thương, bé trai nhớ mày. Em nấu không, chịu khó chút, lên lưng anh cõng, lần sau phải chú ý nhìn đường